Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bây giờ các nhà xuất bản moii ra đem in lại bày bán khắp nơi quan chức cán bộ đua nhau áp dụng phong thủy để bảo vệ địa vị và tài sản tham mô của mình có những ông bí thư hay chủ tịch cấp tỉnh hoặc cấp huyện tuần nào cũng gặp thầy bói vì cần biết con đường công danh của mình sẽ ra sao trong môi trường đầy bon chen kèn cửa có ông Bộ trưởng nuôi riêng một thầy tử vi trong nhà làm cố vấn Bất cứ chuyện lớn nhỏ gì cũng đều tham khảo với thầy. Người ta đồn có hôm đàn em mang một cô người mẫu vào khách sạn cho ông. Ông bộ trưởng dạo dực hăm hở lắm vì cô gái tuyệt đẹp. Đang cởi quần thì thầy Tử Vi gọi điện hỏa tốc báo cho ông biết. Ông và cô gái không hợp tuổi, can chi đều xung khắc. Ông lại mặc quần vào và chia tay cô gái. Thậm chí có bà vợ đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, tháng nào cũng phải lên đồng. Vì không lên thì thấy ấy náy mệt mỏi, sợ cô phạt cô lấy lại hết tài lộc của chồng. Trong bối cảnh ấy, việc Linh bị gọi ra công an là điều bất ngờ. Linh không hề nghĩ đến trước để đề phòng. Ông cảnh nhìn con, nhìn cái trai huyền bí, lo lắng nói. Hay là có đứa nó nói đến tai công an là con biết trước cái chết của thằng Pháp, nên họ gọi con ra để điều tra. Linh chưa kịp đáp thì bà cảnh ưu tư chan vào. Còn liệu lời mà ăn nói với người ta, dính vào công an, chá suốt đầu cũng rất chán." Linh cười để bố mẹ an lòng. "Có Chúa gìn giữ, bố mẹ đừng lo." Buổi trưa hôm ấy, Linh quá giang một người lối xóm đến trụ sở công an phường. Quãng đường chỉ có hai cây số, Linh dự chủ lát nữa sẽ đi bộ về. Nhân viên trực ban niềm nở chào Linh và nói: À, mời chị vào Thủ trưởng Phùng đang chờ Rồi anh ta đưa Linh vào thẳng bên trong Gặp người đứng đầu cơ quan Là Thiếu Ta Phùng Linh thấy hơi an lòng Vì thái độ của mọi người ở đây Không có vẻ gì là thù nghịch Trái lại Thiếu Ta Phùng Tiếp riêng Linh trong phòng làm việc của ông Ân cần mời Linh ngồi Rồi mở đầu bằng một câu thăm hỏi nhẹ nhàng à, Nghe đồn chị mở văn phòng xem bói Đông khách lắm phải không vừa nói ông vừa rót nước trà ra tách và đẩy lại trước mặt Linh. Mặt ông hôm nay hiện rõ nét hiền hòa, khác hẳn lúc bình thường luôn nghiêm nghị và lắm khi ánh mắt toát ra nét tàn nhẫn. Tuổi ông mới ngoài 40, nhưng ngay từ thuở mới lớn ở ngoài Bắc, ông đã nghiện uống trà ướp hoa nhài và bộ ấm tách của ông lúc nào cũng cấu ghét đen xỉn, trông mất vệ sinh và thiếu thẩm mỹ, nhưng ông cấm nhân viên không được cọ rửa, bởi theo ông Ấm chén mà sạch sẽ quá thì làm mất mùi trà. Những dịp lễ Tết, quà cáp của đàn em cũng như của những doanh nhân trong phường trở đến nhà ông chất đầy một cái giường. Nhưng dù quà gì đi chăng nữa thì cũng phải đính kèm một hai hộp trà đắt giá. Trà nhiều đến độ người ta bảo ông có thể mở ngay một tiệm bán trà mà không cần phải sắm thêm mặt hàng. Linh chưa kịp trả lời thì ông nhắc Chị uống cốc tre đi cho thấm rộng. Linh có thói quen gặp bất cứ nhân viên chính quyền nào cũng gọi bằng anh Cho nên mặc dù trước mặt cô có tấm bảng ghi Thiếu tá Đoàn Đức Phùng Linh cũng chẳng quan tâm tới cấp bậc của ông Linh nâng ly trà, nhấp một ngụm lớn rồi giải thích Báo cáo anh, bảo là xem bói thì dứt khoát là không đúng Vì tôi chả biết bói toán là gì cả ừ, Chúa cho tôi cái đặc ân Thiếu tá Phùng cười ngắt lời <cười> Chúa nào cho chị chị ra bờ sông chị nhặt được cái chai mang về chít Chúa nào cho chị. Ông nói thế có nghĩa là ông đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện của Linh, có thể do đám công an đến làm biên bản cái chết của Pháp, nghe lối xóm bàn ra tán vào về khả năng viễn kiến của Linh. Linh nói: thưa với anh, người công giáo của chúng tôi có câu, sợi tóc trên đầu con rơi xuống cũng là do ý Chúa định. Cái chai tôi nhặt được trên sông, ba lần tôi quang đi, nó vẫn trôi trở lại trước mặt tôi." Như vậy thì chắc không phải là ngẫu nhiên Thiếu tác Phùng nhập đề Thôi thì cứ cho là chúa của chị bàn cho chị cái đặc ân Nhìn được tương lai của người khác Bây giờ chị xem cho tôi có được không Linh hân hoan uống cạn tách nước trà rồi hỏi lại Anh kiểm tra lại đi Anh có cần phải xem không Cuộc sống đang bình thường giàu sang quyền thế như anh thì xem làm gì Linh nói thế tức là cô không hiểu gì về tham vọng của con người Giấc mơ của Thiếu tác Phùng đâu có thể dừng lại ở cái chức trưởng phòng công an phường tầm thường này. Ông phải vươn lên và vươn lên mãi bởi thời cơ bây giờ đang là địa lợi dành cho những người đã nằm lọt trong hệ thống tham ô trên địa bàn cả nước. Ông muốn biết đường công danh của mình nó sẽ còn leo cao tới đâu nên ông mới nhở. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net